kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn và hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ của buổi chuyện võ học tà tù luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong và mọi người nghe chuyện này nghe chuyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh đồn nét và comment tương tác nhé bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 38 của ngày hôm nay cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ ngày lúc lâm phàm cho rằng lão quách sắp vừa vui vừa hận lại phát hiện cảm xúc của lão ta dần dần bằng phẳng lại chỉ yên tĩnh nhìn sau đó lão đẩy hộp gỗ lại đi đến trước mặt lâm phàm chân thành nói cảm ơn chuyện đã đồng ý với ông ta nhất định làm được lâm phàm nói nếu là chất đầy tuyệt đối quách chính tường sẽ khó có thể khống chế cảm xúc của mình nhưng 30 năm trôi qua trong lòng hận rất hận mà khi thi thể kẻ thù xuất hiện ở trước mắt Lão lại cảm giác giống như không có ý nghĩa gì Ngô Tuấn đâm một cái hố ở chỗ này giúp Lão Quách ta Bỏ hộp gỗ này vào trong Suy nghĩ nhiều năm như vậy Phải để Lão già này ở cùng với ta mới được Lão Quách cười Vâng, Lão Quách Ngô Tuấn đáp Lâm Phàm và Lão Quách ngồi trò chuyện ở chỗ kia Ta vốn tưởng rằng Thằng nhóc người không nhất định có thể sống lâu ở bên ngoài Chắc chắn sẽ xám xịt cụp đuôi chạy về Không ngờ lại mang đến cho ta vui mừng lớn như vậy. Quá lợi hại. Quách chính đường cảm thán. Quả thực như thế, lão ta biết rõ sơn môn ở bên ngoài khó sống đến cỡ nào. Đó không phải là người bình thường có thể kiên trì được. Đương nhiên, những thứ này đều vô cùng đơn giản đối với ta. Không có bất kỳ khó khăn gì. Lâm Phạm nói. khen người một câu, người lập tức phỏng mũi. Nếu không phải ta không đi theo người, sao người có thể thòng dòng như vậy? lão quách. ông muốn đi theo ta thì ta cũng không có khả năng mang ông mà không nổi quá trình đường thật chẳng muốn nói chuyện với lâm phàm quá tổn thương người khác lần này trở về chuẩn bị ở bao lâu quá trình đường hỏi lâm phàm nói xem xong có hình đệ rồi đi có thể ông không biết tình hình ở bên ngoài bây giờ có chút phức tạp hơn nữa lúc giải quyết ra hòa này bị tâm chủ bách công tâm đuổi giết rất vất vả mới chạy thoát Khiến người mạo hiểm vì chuyện của ta rồi Không tính là mạo hiểm Tên kia là chuyện ngoài ý muốn Ta cũng không ngờ sẽ bị lão ta gặp được Quách chính đường nhìn lâm phàm Rất nhiều thắc mắc Nếu nhớ không lầm thì lúc hắn đi Cũng chỉ mới vào giai đoạn đầu của Tây Tùy tầng Một mà thôi Lúc này mới thời gian mấy năm Thế mà tù luyện đến loại trình độ này Có thể chạy thoát từ trong tay tổng Chủ Sơn Môn Phần thực lực này cũng không phải là nói giỡn Lão ta không dò hỏi Mỗi người đều có bí mật của mình Biết nhiều như vậy làm gì Lão Quách Đã chôn xong Ngô Tuấn đi tới nói Vất vả rồi Cảm xúc của Quách Trình Đường rất ổn định Nhìn mặt đất đã bằng phần kia cười cười Giống như không còn gì đáng giá để tiếp tục hồi tường Lâm Phàm nói Ngô Tuấn Người sắp xếp một chút Buổi tối gặp mặt các huynh đệ. Ừ được Cứ ra cho ta Bây giờ ta lập tức đi thông báo với bọn họ Sắp xếp địa phương Ngô Tuấn xoay người rời đi Nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Tuấn Lâm Phàm nói Lão Quách Gần đây kình lôi mình có chuyện gì giải quyết không được à? Không có Vị trí điểm mốc của thành thiền Cựu tương đối tốt Ngược lại Những thế lực nguy hiểm đó không có tới đây Huống hồ bây giờ Kình lôi mình cũng không tính là quả hồng mềm gì Người bình thường Đúng thật không phải là đối thủ của kình lôi mình Quách chính đưa nói Sau đó lão nghĩ tới một việc Đúng rồi, muốn đi gặp bá tiểu thư hay không? Lâm Phàm nói. Gặp nàng làm gì? Mặc kệ nói thế nào thì cũng là một ngày phù thế trăm ngày ẩn nghĩa. Sao lại tuyệt tình như vậy? Lão Quách vui đùa nói. Lâm Phàm nói. Theo như nhu cầu, đều qua rồi. Vẫn là không nói đến những việc này tốt hơn. Thật ra, người đi xem cũng tốt. Nói không chừng sẽ có thu hoạch khác. Lão Quách ý tứ sâu xa... Khóe miệng màn theo ý cười đáng khinh. Giả mà không đứng đắn. Lâm Phàm nhìn thấy tươi cười như vậy, trong đầu hiện ra một loại ý nghĩ. Khóe miệng lão quách ruông dày. Ta không đứng đắn, còn chưa nói gì mà. Kinh lôi minh, bến tàu. Nghe nói gì chưa? Hôm nay xuất hiện một người trẻ tuổi thần bí. Ngô đường chủ của chúng ta nhìn thấy đối phương, lại gọi đối phương là Lâm Cá. Người nói người này có lai lịch gì nhỉ? Một đám bằng chúng rình rỗi không có việc gì nên tụ tập nói chuyện. Những người ưa thích hóng chuyện như bọn họ rất tò mò về chuyện này. Chẳng qua bọn họ đều là người gia nhập kinh lô minh vào những năm sau khi Lâm Phàm rơi đi, nên không biết tình huống ra sao. Phủ đệ Trường quản giáo vội vàng tiến vào trong phòng, thấy bát tiểu thư đang xem xét sổ sách. Bây giờ kinh lô minh phát triển không ngừng, các phương diện đều phát triển rất không tệ. Biết là ở phương diện đường thủy có tiến triển nhiều nhất. Bác tiểu thư Hàn ta vẫn gọi nàn ta là bát tiểu thư giống như trước kia. Tuy là bác tiểu thư đã là người quản lý của kinh lôi minh, nhưng không dùng danh hiệu bang chủ hoặc minh chủ. Bác tiểu thư tiếp tục lật xem sổ sách. Trường quả giáo, có chuyện gì à? Lầm Phạm đã trở lại. Trường quả giáo nhẹ giọng nói. Nghe tên này, bác tiểu thư hơi tạm dừng, sau đó tiếp tục lật xem sổ sách. Trở về thì trở về, người có thể tiếp đón chưa đáng một phen. Tuy nói hắn đã gia nhập Sơn Môn, nhưng cũng mày đã từng là người của kinh lôi minh. Vậy có muốn... Trường quản giáo trầm tư, mới vừa nói một nửa thì đã bị bắt tiểu thư cắt ngang. Không cần, lui ra đi. bát tiểu thư vẫy vẫy tay, ý bảo trường quản giáo không cần nhiều lời. Đúng vậy, trường quản giáo không nhiều lời nữa. bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Sau khi trường quản giáo rời đi, Ba tiểu thư buông sổ sách trong tay nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt hơi có vẻ nặng nề, sau đó đứng dậy đi tới phía sau phủ đệ. Ban đêm, quán rượu Phiêu Hương. Đây là quán rượu mà lúc trước Lâm Phàm mở ra cho các huynh đệ đi theo hắn, cũng là cửa hàng mặt tiền rất tốt, nổi tiếng trong thành Thiên Cửu. Đám tiểu đệ từng đi theo Lâm Phàm nhìn thấy Lâm Tình anh trở về, ai đấy đều lạn nước mắt lưng tròng. Lợi ích của việc đi theo một vị đại ca tốt Chính là thời điểm đại ca rời đi Đều sắp xếp rõ ràng cho bọn họ Đồng thời cửa hàng mặt tiền của bọn họ Vẫn luôn làm ăn rất tốt Ngô Tuấn cũng thường xuyên mang ban chúng lại đây cổ vũ Xem như tiệm cơm thuộc về kinh lôi mình Những ban chúng đi theo Lâm Phạm trước kia Ngoại trưởng Ngô Tuấn vạm vỡ hơn Còn lại đều đã béo phì, mập ra Các vị huynh đệ Mấy năm không gặp, đều béo không ít nhỉ? Lâm Phạm cười như mọi người <cười> Ngại quá nhiều tiền ăn thì tốt rồi ta cũng vậy bọn họ nghe được lời nói của lâm phàm đều bắt đầu tự tìm lý do cho mình bọn họ thật sự rất biết ơn lâm tình anh không hẳn gọi là lâm ca nếu không phải lâm ca chiều cố bạn họ nơi nào có được ngày lành như vậy hoàn Trương đâu lâm phàm nhìn một vòng không tìm được bóng người hoàn trương ngược lại rất nghi hoặc tuy nói trước kia hoàn trơn nội danh hay vay tiền nhưng nói thật người này xem như đủ nghĩa khí đối với hắn ngô tuần nói lâm ca ta thông báo cho hắn ta rồi cụ không biết sao hắn ta lại không tới lâm phàm buông chén rượu ngô tuấn người biết nhà hắn ta ở đâu chứ biết mang ta đi nhìn xem ừ các vị huỳnh đệ các người ăn trước đợi lát nữa chúng ta tới sau lâm ca chúng ta chờ người mọi người đều buôn chén rượu tuyệt đối không động vào đồ ăn trước mặt cứ như vậy chờ bọn họ trở về trên đường lâm ca có khả năng người không biết chưa kể hoàn trường nhận nuôi không ít trẻ con phải để sau này chúng ta mới biết được ngô tuấn nói lâm phạm khiếp sợ không ngờ hoàn trường lại có một mặt như vậy nói thật hắn thật sự không thể tin được lâm phạm cân nhắc nghĩ đến một loại khả năng nguyên nhân hoàn trường vay tiền rất có thể chính là vì những đứa trẻ đó nếu đúng là như vậy thì thật đáng kính nể chỉ là hắn tự nhận từng có quan hệ rất tốt với hoàn trường Mấy năm ta mới trở về một chuyến Dù thế nào cũng phải đến xe ta chứ Không lâu sau Bọn họ đã đến một gian nhà Được mộc lan vây quanh Bọn họ đứng ở cửa Đã thấy Hoàng trường ngồi ở trong sân Nhìn lên bầu trời đen như mực hoàn trường rất bất đắc dĩ Đừng nhìn gã biết làm phàm trở về Ngô Tuấn cũng qua tới thông báo cho gã Nhưng những năm gần đây Làm gã có chút tiểu tụy Chủ yếu là do bọn nhỏ đều trưởng thành Chỗ cần tiêu phí thật sự quá nhiều Với năng lực của gã mà muốn kiếm được số tiền đó thì thật sự rất khó, kẻ nghèo túng như gã có chút không dám đi. Nghe nói Lâm phàm đã là đệ tử Sơn Môn, đó là tồn tại cao quý cỡ nào, cho dù bát tiểu thư của kinh lôi mình đều phải khách sáo. Nhưng vào lúc này, một tiếng họ khan truyền đến, trong bàn đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang dội, làm hoàng trường hoảng sợ đến lập tức đứng dậy, cảnh giác nói. Ai? Ta? Ai? Giọng của ta mà người cũng không nghe ra ư Hoàn trường ngây ngần Sau đó thăm thả tới gần Khi nhìn thấy dung mạo của Lâm phàm Thì hoàn toàn sợ ngây người Sau đó vội vàng mở cửa nói Lâm huynh sao người lại tới đây Sao lại hỏi ta tại sao tới Đã nói thế nào Cũng thông báo cho người rồi Sao người không tới liên hoan Không phải là khinh thường ta đấy chứ Lâm phàm vui đồ hỏi Sao có thể Ta đây là sắp chuẩn bị đi ra cửa Không ngờ các người đã tới rồi Hoàng Trường vội la lên Phải không? Đương nhiên Vậy còn ngần ra đó làm gì? Đi thôi Vâng thưa ngài Ta đi ngay đây Hoàng Trương chưa nói chuyện khác Lâm Phạm cũng không nói đến chuyện Hoàng Trường nhận nuôi trẻ em Người không nói ta không đề cập tới Lâm Phạm biết rõ ý tưởng của Hoàng Trương Có lẽ khi gã vay tiền người khác Luôn mặt dày chẳng để ý thể diện Có thể mượn được là bản lĩnh của ta Nhưng không muốn dùng các loại lý do như tình huống trong nhà để mượn Hẳn là không muốn để người khác cảm thấy gã đáng thương Đây là một loại ý tưởng rất kỳ lạ Quán rượu Hoàn trường đã đến, liền hoàn chính thức bắt đầu Mà hoàn trường vẫn là vị hoàn trường kia Ít nhất ở lâm phàm xem ra Không có thay đổi quá nhiều Như cũ là chúa vay tiền Người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu Lão quách vốn rất phóng khoáng Sau khi buôn ra chuyện trong lòng Vậy đương nhiên càng thêm phóng khoáng Đêm nay lão ta say, nhưng cũng say rất phóng khoáng, vui vẻ. Lúc này, lão quách lôi kéo lâm phàm dựa vào bên tai nói, tiểu tử, người có biết mình đã có con trai hay không? Vừa mới chuẩn bị uống một ngụm rượu, nghe lời mà lão quách lặng lẽ nói về hắn, lập tức về mặt sừng sốt. Loảng soảng một tiếng, chén rượu rơi xuống, vội vàng cầm lại chén rượu, sau đó hắn mắt đầy khiếp sợ nhìn lão quách. Vẻ mặt ấy như đang nói, đùa tả Người không tin Lão Quách lại mở miệng nói Ừ Lâm Phàm gật đầu, trợn mắt há hốc mồm Trong đầu nghĩ đến loại tình huống này Không có những người khác, chỉ có nàng ta Lão Quách nhẹ giọng nói Đừng không tin Người biết tới không nhiều lắm Cũng chỉ có ta Trường quản giáo biết Đứa bé đó đã vài tuổi rồi nhưng không phải cùng họ với người mà cùng họ với bát tiểu thư bên ngoài đồn đãi chính là còn riêng lưu lạc ở ngoài của lão bàng chủ người đừng làm ta sợ ta nhát gan đầu lâm phàm có chút trồng rỗng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng người đã nói với mấy thứ này với ta khiến cho đầu óc hồ đồ rồi lão quách cười vỗ ba vai lâm phàm trước không nói mấy thứ này không có gì người biết là được rồi tình hình bây giờ còn khá tốt vẻ mặt Lâm phàm có chút dại ra Tự mình uống một chén rượu cho đỡ sợ Nàng ta nói thế nào? Lão Quách nói Nhìn dáng vẻ thì không nói gì cả Hình như muốn bồi dưỡng con trai người thành người nối nghiệp Tìm người dạy học Cũng tìm ta dạy hắn tù luyện Hẳn là sẽ không theo họ người Đừng suy nghĩ Dù sao cũng không cần người chịu trách nhiệm Chuyện thật tốt Ngày lúc bọn họ đã khẽ khẽ nói nhỏ, Ngô Tuấn bưng chén rượu lại đây. Lâm Phàm vỗ đùi lão quách, ý bao đừng nói. Coi như đây là một bí mật đi. Hắn thật sự đã có chút khiếp sợ. cúi đầu nhìn thoáng qua đũng quần. Mạnh như vậy à? Nhưng nghĩ đến đêm đó làm liền nhiều lần đều là... Ban đêm. Sau khi buổi liên hoạn kết thúc, Lâm Phàm không đi nghỉ ngơi mà đến phủ đệ của bác tiểu thư. Không một tiếng động, không ai nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hắn lặng lẽ nhấc mái ngói lên Tìm kiếm đứa trẻ kia Ừ, cũng chính là con của hắn Điều lão quách nói thật dọa người Khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ Nội tâm cực kỳ dao động Tìm kiếm một lúc lâu Cuối cùng cũng tìm được đứa trẻ mà lão quách nói về hắn Sau khi xác định Hắn đi xuống từ mái hiên Không một tiếng động Sau đó đẩy cửa vào Hắn đứng ở bên giường tỉ mỉ nhìn về ngoài của đứa trẻ Nó cũng có vài chỗ giống với hắn Nhưng cũng có nhiều chỗ giống với bác tiêu thư hơn Hắn thực sự không ngờ sẽ xảy ra việc này, hoàn toàn không thể nào hiểu. Nghĩ đến việc người thân của bát tiểu thư đều đã chết hết, về sau kinh lôi mình truyền cho ai? Có lẽ là nghĩ nếu đã có, vậy thì cứ sinh ra, nó có một phần quan hệ huyết thống của nàng ta, nuôi nấng thành người thừa kế tiếp theo, cũng hợp tình hợp lý. Không phải là lầm phàm nghĩ xấu với bát tiểu thư, mà cho dù là ai cũng đều cảm thấy đây là cách tốt nhất. người cha chưa từng nhận mặt là đệ tử sơn môn, cho dù sau này gặp phải khó khăn, cậu có thể xin trợ giúp. hợp tình hợp lý, không vấn đề gì. nếu đã là con của ta, ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. tuy mẹ người không muốn cho người biết cha ruột của người là ai, nhưng ta cũng vẫn phải chịu chút trách nhiệm. lâm phàm giơ ngón tay lên, vận chuyển ứng đạo, cầm cánh tay của đứa trẻ lên, lưu lại một ấn ký ở cánh tay của nó. Ấn ký mơ nhạt Nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhìn ra Lâm Phạm cười đáp lại chăn cho đứa trẻ Sau đó quay người rời đi Lúc rời đi Lâm Phạm nhìn xa xăm Cười một cái không nói thêm gì Sau đó mới đi khỏi Trong bóng tối Ba tiểu thư trốn sau cột nhà Nàng ta biết sau khi Lâm Phạm trở về Chắc chắn sẽ biết chuyện về đứa nhỏ Sau khi bữa tiệc tối kết thúc Nhất định sẽ đến xem xét Quả nhiên đúng như nàng nghĩ Mấy ngày sau, Lâm Phạm chuẩn bị quay về chính đạo tông. Chuyện tù luyện không thể thả lòng. Lần trở về này khiến hắn rất kinh hãi. Còn về vui mừng đúng là có một chút. Nhưng nhiều hơn vẫn là sự bất ngờ không báo trước kia. Lão Quách, Ngô Tuấn, Hoàng Trương đến tiễn hắn. Đối với Lão Quách già, Lão tả đã biết con đường của Lâm Phạm không còn giống với bọn họ nữa. Sau khi đi đến cực hạn của con đường võ đạo, thì chính là một con đường hoàn toàn khác. Người bình thường, cho dù là võ giả có chút thực lực, nhưng không vào tẩy tùy. bảy tám tuổi đã là cao tuổi, mà sau khi bước vào tẩy tủy thời gian tu luyện sẽ tăng lên vô hạn. thông thường tu luyện một cảnh giới cần mấy năm, mười mấy năm. không biết vì sao lão ta cảm thấy lần sau gặp lại, chắc lão ta cũng sắp sủng lỗ rồi. chờ sau khi lâm phàm rời đi, hoàn trường mãi không hoàn hồn, sau đó bất đắc dĩ thở dài, khá tiếc, xoay người chuẩn bị rời đi. hoàn trường, đợi chút. ngô đường chủ, có chuyện gì? Đây là lâm ca nhờ ta giao cho người Ngô Tuấn lấy ra một thứ hình vuông Bên ngoài cuốn vải Lúc cầm lên thì thấy mềm Mặt hoàn Trương lộ vẻ thắc mắc Sau khi đưa vật này cho gã Ngô Tuấn lập tức quay lưng rời đi hoàn Trương mở ra Lúc nhìn thấy thứ bên trong gã ngây người Sau đó mở thứ ra hốc mắt lập tức đỏ bừng Hoàng Huynh Chúng ta tâm đầu ý hợp Sau này không biết khi nào mới gặp lại Cho người mượn ngân phiếu ngàn lượng Sau này nhớ trả lại cho ta Một câu ngắn ngủi, nhưng đối với Hoàn Trường, gã hiểu Lâm Huỳnh biết hoàn cảnh khốn khổ của gã, nhưng không nói gì nhiều với gã, mà lúc rời đi nhờ Ngô Tuấn đưa cho gã. Tay cầm ngân phiếu run run, Hoàn Trường đã không có bằng hữu thật tâm gì, nhưng gã biết Lâm Huỳnh thật lòng với gã. Chính Đạo Tâm Lâm phàm trở lại Sơn Môn, nghĩ rất lâu mới tỉnh táo trở lại, có nên nói chuyện này cho Sư Tị biết hay không? Đừng nghĩ nữa. nghiêm túc mà nói, trừ phi đầu óc có vấn đề, nói cho sư tỷ việc này không phải là tự khiến bản thân không thoải mái sao? Có những việc không nói thì để nó trôi đi là được, chưa nói ra còn lại cũng không tốt. Lão quách nói rất đúng, cũng không cần người chịu trách nhiệm. Tốt biết bao, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Thật là lâm phàm thở dài, vỗ đầu sau đó lấy tâm đắc huyền vũ trần công ra, xem tầm đắc mà sư huynh viết, không nghĩ đến những việc khác nữa. Tù luyện thành công tuyệt học của sư huynh mới là quan trọng nhất. Hắn nghiên cứu tỉ mỉ. Nói về độ khó, hắn cảm thấy huyền vũ võ kỹ là khó nhất. Bên trong có rất nhiều biến hóa, rất nhiều tổ hợp khó hiểu. Trong lúc hắn nghiên cứu huyền vũ võ kỹ, sư tỷ cũng có đến tìm hắn. Cũng chỉ nói những chuyện bình thường. Nhưng hắn vẫn rất giữ mồm, không dám nói gì, không dám lộ ra chút nào. Sư đệ, người biết không, trẻ lão của Bách Cơn Tông bị người ta giết chết, còn bị lấy mất đầu. nét mặt của Ngô Thành Thù rất nặng nề. Ta nghi ngờ có người muốn ra tay với sân môn của Hoài Châu. Thời gian này tốt nhất đừng đi ra ngoài để đề phòng chuyện bất chắc. Hả? Tản nhẫn như vậy sao? Sư tỷ yên tâm, thời gian tới ta không định xuất môn, chuẩn bị ở sân môn tu luyện một thời gian. Lâm Phàm diễn rất đạt về mặt kinh ngạc vừa đủ, đương nhiên hắn không thể thừa nhận chuyện này là ta làm. Vậy thì tốt, sư đệ, người nói tình hình hiện giờ có phải rất nguy hiểm không? Cũng không biết khi nào mới có thể tiếp tục sống bình an nữa. Ngô Thanh thù cảm thán, điều nàng hy vọng nhất chính là có thể cùng sư đệ sống an nhàn ở sơn môn. Sư tỷ yên tâm, tất cả rồi sẽ kết thúc thôi. Lâm phàm trấn an sự lo âu của sư tỷ. Hiện tại trong lòng hắn cũng có chút dao động. Đại càn uy hiếp nơi này, hắn có cần giúp đỡ hay không? Nếu như là trước đây, hắn chắc chắn sẽ nghĩ liên quan gì đến ta. Đó là chuyện của bọn họ. Nhưng sau này khi đã trải qua một số việc, gặp được một vài người, lại khiến hắn có chút dao động. Như bà lão hiền lành kia, một bà cụ như vậy không đáng phải chịu đựng sự tàn khốc của chiến tranh. Các vị huynh đệ ở Thành Thiên Kiều, mấu chốt nhất chính là... Mẹ kiếp, ta vẫn còn một đứa con trai, nhỡ đại càn tiến vào đại âm, đến Hoài Châu. Thành Thiên Kiều là vùng đất vận chuyển đường biển quan trọng, sao có thể tránh cho được. Chỉ là thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa ngăn chiến tranh xảy ra được, cho nên tù luyện mới là quan trọng nhất. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trên vách núi, hắn xem huyền vũ võ kỹ và huyền vũ tầm đắc rất cẩn thận, cảm thấy bản thân đã có thể lĩnh ngộ được. Sau đó không ngừng lý giải, hắn cuối cùng cũng hiểu được sự ảo diệu của huyền vũ võ kỹ. Quyền, trường, chỉ, ấn, thối, trào, đào, kiếm, thương, kích. Hít một thời thật sâu, hắn bắt đầu cử động. Từ sự lạ lẫm lúc mới bắt đầu đến khi chậm chậm thuần thục, động tác ngày càng chính xác. Dần dần, gió mây nổi lên Một luồng kinh đạo huyền diệu lấy lâm phàm làm trung tâm đột nhiên sinh ra Hình thành một cơn lốc kinh đạo Làm xám xám trợn mắt há hốc mồm đột nhiên nó nhìn thấy rõ ràng chủ nhân đang đứng ở đó không hề động đậy Nhưng lại có rất nhiều tàn ảnh lao ra từ trong người của chủ nhân Hàng vạn hàng nghìn tư thế chầm chớp mắt lại thu vào trong cơ thể Xám xám lấy chân trước xoa xoa ánh mắt Xác định không nhìn lầm Nó sợ đến ngây người Chủ nhân là muốn thăng thiên hay sao Sau một hồi, âm thanh nhắc nhở vang lên Nhắc nhở, lĩnh ngộ huyền vũ võ kỹ Tù luyện chính thức bắt đầu Chỉ cần có thể tù luyện xong huyền vũ võ kỹ một cách hoàn mỹ Kết hợp với huyền vũ bí pháp Sẽ sinh ra uy thế kinh người Đợi đến lúc đó, thực lực chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa lòng trời lở đất Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 6 lần Thật khó quá Đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có Độ phức tạp của huyền vũ võ kỹ đã vượt ra khỏi những gì hắn tưởng tượng Đây là bộ tuyệt học mà hắn phải bỏ cực nhiều thời gian mới tu luyện được Nghĩ đến lý đạo đoàn sư huynh tu luyện đến bây giờ cũng không biết đã mất bao nhiêu thời gian Mà hắn còn có tiểu phụ trợ bạo kích giúp đỡ nữa Với độ thông thạo như hiện tại E rằng có phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thẳng cấp huyền vũ võ kỹ Bàn đêm Tại nơi ở của đại sư huynh Đại sư huynh, có đây không? Lâm Phạm đứng ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Cửa phòng mở ra. Hóa ra Lâm Sư Đệ. Vào đi rồi nói chuyện. Lý Đạo Đoàn mở cửa ra. Thì thấy Lâm Sư Đệ đến. Hắn ta có chút bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trong phòng. Sau khi Lý Đạo Đoàn biết lý do Lâm Sư Đệ đến. Lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Hắn ta không ngờ Lâm Sư Đệ đã tu luyện huyền vũ chân công. Một tuyệt học này là thứ mà đến cả hắn ta cũng chưa thể tù luyện được cảnh giới uyên thâm được. Cũng không phải là hắn ta không có thiên phú, mà là bộ tuyệt hạp này quá phức tạp, tình lực có hạn, muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn nhất, cần quá nhiều thời gian. sự đệ, phần võ kỹ trong huyền vũ chân công là khó tu luyện nhất. Nó bao gồm quá nhiều thứ, nhưng muốn phát huy toàn bộ sức mạnh thì bắt buộc phải tu luyện. Quyền trường chỉ ấn thối trảo đều là tự thân không mượn lực bên ngoài, nhưng những binh khí như đao kiếm thương kích. Thực ra thứ cần tu luyện lại là kinh đạo. Mười loại chiêu thức chính là mười loại kinh đạo. Lý đạo đoàn không giấu giếm mà nói hết những điều mình biết cho sư đệ. Không biết sư huynh đã tu luyện đến canh giới nào? Lâm Phạm hỏi. Lý đạo đoàn lắc đầu đáp. Sư huynh ta tu luyện mấy chục năm, đã sắp đạt đến canh giới thông thấu. Nhưng chữ sắp này có cần thời gian lâu dài. Lâm Phạm trầm tư suy nghĩ. Thiền phú của đại sư huynh thì khỏi phải bàn. Có vẻ như võ kỹ của huyền vũ Trân công giống với những gì hắn nghĩ. Cần thời gian dài để tu luyện. Sau đó, Lâm Phạm nói ra những vấn đề mình gặp trong lúc tù luyện. Lý đạo đoàn kiên nhẫn, ẩn cần giải đáp từng vấn đề một. Nhìn có vẻ nó rất ít. Thực ra, bọn họ đã trò chuyện rất lâu. Đạo tạ sư huynh giải đáp thắc mắc. Sư đệ xin bái tạ. Lâm Phạm đứng dậy, chắp tay cúi người. Nhân phẩm của vị sư huynh này khi đối xử với đồng môn khác tuyệt đối không có gì để phàn nàn, khiến người khác phải kính phục. Lý đạo đoàn cười đáp. Có thể giúp được sư đệ thì tốt Nhưng sư đệ nhất định phải nhớ kỹ Huyền vũ trần công không thể nóng vội Bộ tuyệt học này vô cùng huyền diệu Chỉ cần hơi bất cẩn Cũng có thể thất bại trong gàn tắc Đà tạ sư huynh nhắc nhở Ta biết rồi Lâm Phạm tiếp lời Hắn rời khỏi phòng của sư huynh Ngoài trời đã tối om Lâm phò ngẩn đầu nhìn ánh trăng sáng Ngủ hay tù luyện Lâm Phạm lắc lắc đầu, thời điểm tốt như này lại đi ngủ, xem ra sự lười biếng vốn luôn tồn tại, chỉ cần hơi lờ đánh là sẽ bị nó chỉ phối. Hắn đi đến vách núi. Lúc đi qua phòng của đồng môn, có thể nghe thấy tiếng một vài người đang cùng nhau uống rượu, trò chuyện, bắt đầu hưởng thụ thời gian rảnh rỗi vào ban đêm. Mà cử chỉ phong thái của Lâm Phạm không giống với bọn họ, không thể hòa nhập. Lâm Phạm cũng muốn chơi đùa, cũng muốn uống rượu, cũng muốn khoác lác. Nhưng tu luyện thật sự quá quan trọng. Trong lòng hắn thầm thề, chỉ cần đợi xong khi tu luyện thành công, hắn nhất định sẽ chởi hết mình. Chẳng cao gió thôi, Lâm phàm tiếp tục tu luyện. Với hắn, mệt mỏi cũng chỉ là tạm thời. Hắn muốn tu luyện huyền vũ trần công để cảnh giới viên mãn. Sau đó rèn luyện đệ tứ cốt. Hắn có thể cảm nhận được sâu sắc rằng. Càng tu luyện về sau, càng cần nhiều thời gian hơn. Nhưng cũng hết cách. Tù luyện chính là như vậy Không nỗ lực thì sẽ hối hận. Thời gian trôi qua nhanh chóng Năm tháng thòi được. Nửa năm sau Những chuyện xảy ra trong thời gian này Không liên quan gì đến hắn Hắn tù luyện đến mức tưởng chừng như đã biến mất luôn khỏi thế giới vậy Cũng chỉ có sư tỷ Mỗi ngày đều đến thăm hắn Mà trong thời gian này Địa uyên lại mở ra lần nữa Như lần này Lâm Phòng không đi Sư tỷ cũng không đi Nhưng hai vị trưởng lão đều đi Hai vị trưởng lão Phạm Tĩnh và Bách Hạo cần tìm nguyên liệu cuối cùng để luyện chế vận huyết đan cho Hồ Đỗ Sơn. Việc này liên quan đến tương lai đại dược của chính đạo tông, tất nhiên phải đặt hàng đầu. Quá trình không quan trọng, điều quan trọng là bọn họ đã cướp được nguyên liệu đó về. Đồng thời cũng vì chuyến đi lần này, cao tầng của chính đạo tông truyền lệnh cấm đệ tử sơn môn tiếp xúc với Thanh Nan tông, cho dù gặp phải thì cần cẩn thận ứng phó. Việc này đủ để chứng tỏ quan hệ của hai sơn môn đã tệ đến mức nào. Vách núi Nhắc nhở, huyền vũ võ kỹ lên cấp, phát động bạo kích cấp 430 lần, điểm vạn năng cộng 430. Lúc này, trên mặt lâm phàm khó có thể nở nụ cười. Sau khi nỗ lực nửa năm, cuối cùng cũng khiến huyền vũ võ kỹ tiền đến nhập kinh. Thật không dễ. Trong thời gian nửa năm này, bộ số bạo kích tạo giá đã rất ổn. Nhưng cho dù như vậy, vẫn tốn đến nửa năm. Thực sự rất khó tu luyện. Đúng là muốn lấy mạng người, nhưng cũng may là có thư hoạch. Sau khi lên cấp, hắn nhìn trời đất phía xa, im lặng trong giây lát, chỉ cảm thấy cuộc sống này thật là nhàm chán. Ngoài tu luyện ra thì chẳng còn việc gì khác để làm. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chỉ than thở một chút mà thôi. Lắc lắc đầu, nghĩ cái gì mà nghĩ, tiếp tục tu luyện. Ngoài việc tu luyện, không có cách nào khác. Sư đệ, chính vào lúc này, Ngô Thành Thu đến. Sư tỷ sao vậy? Ngồi thành thủ để bên cạnh Lâm Phạm nói Đây là một lá thư gửi đến từ Hạc Thành Gửi cho người đó Người xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không Gửi cho ta Lâm Phạm nghĩ đến Cố Huynh và Trương Sư muội Nhận lấy bức thư sau đó nhanh chóng mở ra Hắn có giữ cảm không lành Thư là do Cố Ngạo viết Ý đại khái là đại cản phát động tiến công quy mô lớn Tình hình nguy hiểm Hắn ta vốn muốn đưa người nhà Trương Sư muội rời khỏi Nhưng cha vợ không đồng ý Muốn kiên trì cứu giúp những người bị thương đến cùng Hy vọng Lâm Phạm có thể đến tiếp ứng đưa sư muội đi Để hắn ta cùng cha vợ và anh vợ kiên trì ở đó đến cùng Xem xong nội dung Lâm Phạm lắc đầu cười khổ Thẩm nghĩ Cố ngạo cũng thật khôn khéo Trên thư thì viết như vậy Nhưng ý định thì chưa chắc đã là thế Theo những gì hắn hiểu về cố ngạo Không chỉ là muốn hắn đến đó Dùng uy nghiêm của sư huynh khiến trương sư muội trở về Cố ngạo và trương yên là bạn đời Ai quản ai còn chưa biết Sư đệ Ta đi cùng ngươi ngô thành thú biết được nội dung của bức thư bên giang châu hạc thành rất nguy hiểm đại quần áp chế sử đệ đi một mình là rất lo lắng lâm phàm đáp không sao ta đi là được rồi chuyến đi lần này có chút nguy hiểm nếu như ta đi một mình ta tin không ai có thể cản đường ta sử đệ cho rằng sư tỷ gây cản trở sao sư tỷ ta đâu có nói như vậy ý của người sư tỷ có không hiểu sao Lúc này Ngô Thành Thù giống như một oán phụ, biểu cảm đó đúng là rất giống. Lầm Phạm cười khổ đáp, Sư Tỷ muốn đi, vậy thì cùng đi thôi. Được rồi, Sư Tỷ không chơi người nữa. Sư Tỷ biết năng lực của người, huống hồ, hồ nơi đó cũng không phải trẻ con chơi giả trận. Sư Tỷ hiểu rõ mà. Cảm ơn Sư Tỷ đã thông cảm. Ngô Thành Thù thích nghiêm túc nói, hãy hứa với Sư Tỷ, chú ý an toàn, không được mạo hiểm. Ừ, yên tâm. Lâm Phạm cũng nghiêm túc gật đầu Đồng thời thầm nghĩ Đúng lúc vừa kết thúc tu luyện Dành đến mức sắp sinh nông nổi Ra ngoài thăm thố thuận tiện thử nghiệm thành quả tu luyện Không lãng phí thời gian Hắn gọi xám xám đến Vỗ đầu nó Cho nó chạy với tốc độ nhanh nhất Bây giờ hình thể của xám xám rất to lớn Sử Tỷ cho nó gặm không ít đan dược Trong giới dã thú nhất định cũng có địa vị Sử tỉ Tạm biệt Chú ý an toàn Vừa dứt lời, sàm sao đã biến thành một cây bóng biến mất ở phía xa. Tốc độ cực nhanh. Cho dù là ngựa có thể chạy nhìn dặm cũng không thể bì được. Hạc Thành Trọng Thành đã loạn hết cả lên. Dần chúng bỏ cua chạy lấy người. Đường phố vốn gọn gàng bây giờ đã loạn đến mức không thể chịu nổi. Khắp nơi đều là đồ bỏ đi. Giống như một tòa thành hoang vậy. Thỉnh thoảng cũng có người đi qua. Nhưng đều là những người thù dọn đến bây giờ mới bỏ đi. Đại can đã tập hợp quân đội, không giống với trước kia, lần này muốn đánh vào thật. Dân chúng sinh sống ở Hà Thành vẫn luôn sợ hãi, không lúc nào không để ý đến chiến cục. Nếu như đại can đánh quân đội của đại âm thật, thì chờ khi quân đội của đại can tiến vào thành mới chạy, muốn chạy cũng không chạy được. Trong Hà Thành hiện giờ đã không còn bao nhiêu người. Một người già bầy ghế ra giữa đường, im lặng nằm đó, ánh mắt bình tĩnh, đường phố hoang vắng. Sau đó nhắm mắt lại, ngầm ngà một khúc nhạc. Hạc Thành, tại Khe Núi Biên Phòng. Một tên trình thám vỗ văn chạy đến. Tướng quân, quân đội đại càn đã tập hợp xong. tính toán sơ bộ có 20 vạn đại binh. Tiếp tục tham thính. Triệu lãng khua tay. Rõ. Sắp mặt triệu lãng nghiêm túc. Đại càn có khoảng 20 vạn binh, mà bên ta chỉ có 4 vạn. Tuy rằng thua về mặt quân số, nhưng hắn ta không hề hoảng loạn. Bọn họ có lợi thế với địa hình. Dễ thủ khó công. Chỉ cần không chủ động tấn công trước. nhất định có thể thủ được. Điều duy nhất làm hắn ta lo lắng chính là núi rừng ở hai bên sườn khe núi. Một khi cao thủ đại càn tiến vào làm loạn đội hình của bọn họ sẽ tạo ra ảnh hưởng rất xấu. Triệu tướng quân yên tâm, người chỉ cần thủ vững con đường thiết yếu. Những thứ khác hãy giao cho bọn ta. Hoa Liên nói. Lúc biết được tin đại càn tập hợp đại quân, Hoa Liên đã đến Hắc Thịnh ngay lập tức. Về phía triều đình, ngụy Trung dùng mọi cách để tạo ra tài nguyên Nhưng phái bào hoàng kia lại quá khó đối phó May là có không ít phù thượng đắc lực từng trợ Mà có thể giải quyết nhu cầu về kinh phí cho quân doanh Bọn họ thủ ở hạt Thành đã được gần một năm Ngăn chặn mấy chục lần tiến công của Đại Càn Cũng có mất mát, nhưng vẫn có thể ngăn bọn chúng lại Nhưng hiện tại, Đại Càn đã không nhịn được nữa Chuẩn bị tiến hành tiến đánh Hạc Thành Sau đó xuôi Nam, chiếm Châu Thành quan trọng của Đại Âm Hòa Huỳnh, tuy đại càn có hai mươi vạn đại quân, nhưng ta tự tin có thể chống lại. Vậy thì những cao thủ đại càn đành giao lại cho các người rồi. Triệu lãng trầm giọng nói. Hoa liền đáp. Triệu tướng quân yên tâm, cao thủ của yêu đường và võ đường đều đã chuẩn bị tinh thần ngã xuống ở đây. Chỗ trị thường ở bàn doanh, cố ngạo kéo Trưng yên ra ngoài nhỏ giọng nói. sử muội, người đi trước đi. Vốn là hắn ta thực sự cho rằng một khi tình hình không ổn, sư muội sẽ đưa cha vợ rời khỏi. Nhưng ai mà ngờ, vậy mà nàng ta lại không đi. Việc này khiến hắn có chút ngờ ngác, chầm chốc lát không biết nên nói gì mới phải. "Sư huynh, không sao đâu, tình hình vẫn chưa đến lúc tệ nhất, ngộ nhỡ quân đội đại âm thực sự không thể ngăn cản được, chúng ta đi cũng không muộn." Trừng yên đáp, cố ngạo chớp chớp mắt, trong lòng bất đắc dĩ, nếu đến lúc đó thật, không phải ngươi muốn đi là đi được đâu. Chính vào lúc này Quân y, cứu người Bên ngoài truyền đến tiếng gọi Ở đó có không ít quân y Nghe thấy tiếng gọi, bọn họ đều vội vàng chạy đến Trong lòng cố ngạo, đột nhiên kinh hãi Chiến tranh đã nổ ra nhanh như vậy Người được đưa đến cơ bản đều là bị trùng tên Đợt tấn công đầu tiên, hai bên bắn nhau Tuy rằng bên họ chiếm được ưu thế tuyệt đối Nhưng mưa tên lao đến, cuối cùng vẫn có người bị thương Bên đại càn, cuộc chiến giữa hai đại quân đã bắt đầu, nhưng cuộc chiến giữa hội quốc sư và cao thủ đại âm vẫn chưa bắt đầu. Lần này, người mà hội quốc sư điều động đi đều là quân tinh nhuệ. Hội quốc sư, ngoài việc quốc sư có quyền lợi tối cao già, dưới chướng còn có bốn bộ phận là tứ thần, tứ thánh, tứ tượng, tứ thú, tổng cộng do 16 cường giả đứng đầu. Kể cập đầu cường giả hội quốc sư hiện tại chính là một thú thảo thiết, cao thủ mạnh nhất trong tứ thú. Hành động thôi. Chúng ta chơi đùa với cao thủ đại âm một chút. Người nói là một lão già lưng cầm, có vẻ rất già yếu gầy còm, nhìn giống như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào vậy. Lão ta chính là nhất thú thảo thiết trong tứ thú. Tên thật của lão không phải là thảo thiết, mà là một danh hiệu. Trong hội quốc sử, loại danh hiệu này chính là vinh dự cao quý nhất do quốc sử cao quý nhất trong lòng bọn họ chào tặng. Sau khi lão già thảo thiết vừa dứt lời, các cường già của hội quốc sử bắt đầu lao tới phương xa. Vài ngày sau, Lâm Phạm cưỡi xăm xám bước vào Hạc Thành. Đường phố vắng lặng, đối lập hoàn toàn so với lần trước hắn đến. Thế này cũng quá im lặng rồi. Thành hoang sao? Im lặng đến mức khó có thể nghe thấy một tiếng động nào. Xem ra chiến tranh đã bắt đầu rồi, nhưng hà Thành vẫn chưa nhất thù, chứng tỏ vẫn đang kháng cự. Nhưng cũng không biết tình hình như thế nào. Đi mãi, đi mãi. Hắn nhìn thấy một lão già thành thơi nằm trên chiếc ghế dài đặt trước cửa nhà. Cảnh tợ trước mắt có vẻ không đúng với tình hình của Hà Thành lắm. Cụ à, cụ không đi khỏi đây sao? Lâm Phạm hỏi. Ông cụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy âm thanh, giọng khàn khàn đáp. Đi đâu được? Cũng đúng. Lâm Phạm cỡ xám xám đi qua ông cụ, không nói gì thêm. Ông cụ nói cũng có đạo lý, có thể đi đâu được. Trong rừng cây ở khe núi, khắp nơi đều đàn đánh nhau. Trận quyết đấu giữa các cao thủ thường rất tàn khốc. Ngụy Trùng đã nhờ Thanh Nàn Tâm luyện chế rất nhiều đàn dược. Những đàn dược ấy chính là để cho người của Yêu Đường và Võ Đường dùng. Lúc này, một vị cao thủ Yêu Đường bị một cường giả của hội quốc sư để xuống đánh. Võ giả của đại âm đều xấu xí khó coi như người sao? Trần Mông cười lạnh. Hắn ta thân là cao thủ của hội quốc sư. Đến đây để chém giết cao thủ đại âm. Vậy mà lại gặp phải loại người không phải người. Quỷ không phải quỷ này. Nhìn xấu xí để phát cười. Trầm lòng khinh thường, chỉ muốn đối phương nhanh chết đi thì sẽ chẳng cần phải nhìn nữa. Cao thủ yêu đường không phí lời, ánh mắt hùng giữ nhìn chằm chằm đối phương không rời. Lấy ra từ trong ngực một viên đan dược màu đỏ, nuốt xuống. ngay lập tức tiếng ho vang lên. Cao thủ yêu đường phát ra âm thanh nặng nề. Trong người có thứ gì đó màu xanh nổi đầy lên trên cơ thể. Ngày sau đó, một cỗ kình đạo khủng khiếp đột nhiên bộc phát. Uy lực kinh người khiến người ta có cảm giác vô cùng sợ hãi. Trần Mông lộ vẻ mặt kinh hãi. Người đã dùng thứ gì? Tại sao lại trở nên xấu xí hơn hẳn vậy? Vừa dứt lời, cao thủ yêu đường đã uống hóa ma đàn lao tới, hai má phông lên, phun ra một chất lỏng đen như mực. Trần Mông kháng cự, đột nhiên phát hiện kinh đạo đang bị ăn mòn. Hắn ta sợ đến biến sắc, cứ như nhìn thấy quỷ. Người rốt cuộc là quái vất gì? Trần Mông phát hiện tên này đã sắp hóa thành quái vất rồi, không chỉ rất ghê tởm mà còn mạnh hơn lúc trước. cỗ kình đạo ấy làm cho hắn ta một áp lực phù hình. Trong lúc lơ là, Trần Mông cúi đầu nhìn xuống ngực mình thì thấy năm ngón tay của đối phương đã đâm xuyên vào người hắn ta. Trong tầm mắt của hắn ta, móc tìm hắn ta ra, sau đó nuốt xuống ngay trước mặt hắn ta. Người... Trần Mông trợn tròn mắt, sau đó mọi thứ chỉ còn một màu đen. Hắn ta ngừng thở. Mà ngay sau khi Trần Mông bị chết, vị cao thủ yêu đường này ngã xuống mặt đất một cách đau đớn, trong người giống như phát nổ, máu đen tanh hồi tràn ra từ trong người, dần dần cũng ngừng thở, biến thành một cái xác hồi thối. Những chuyện tương tự xảy ra khắp nơi. Khi người của yêu đường và võ đường không địch được đối phương sẽ nuốt hóa mà đàn, loại đàn dược này được luyện chế từ những dược liệu kịch độc, có thể tăng cường kinh đạo của bản thân gấp nhiều lần trong thời gian ngắn. Tác dụng phụ duy nhất chính là phải chết. Hơn nữa, thời gian tăng cường không dài. Một khi hết thời gian thì cũng chính là kết thúc tất cả. Bình thường sẽ không có ai lại ngô ngốc đi dùng loại đan dược này. Chỉ có những người bị ngụy trùng tẩy não nghiêm trọng bán mạng trò lão mới dùng. Ừ, ít nhất đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Cuộc chiến giữa các binh sĩ có lẽ đã rất tàn khốc và thê thảm. Nhưng cuộc chiến của cao thủ mức độ thê thảm còn kinh người hơn nữa. Về phương diện thực lực. Cao thủ của hội quốc sử lợi hại hơn yêu đường và võ đường rất nhiều Ở Đại Cán có rất nhiều Sơn Môn bị hội quốc sử khống chế Khuất phục trước uy quyền Xảy ra chuyện như vậy Rất nhiều cao thủ cũng là đệ tử Sơn Môn Mà Sơn Môn ở Đại Âm đều tự mình quản lý Còi chừng lẫn nhau Không ai muốn làm người tiên phong Việc này cũng có liên quan đến tình hình nội bộ của triều đình Hơn nữa, Phái Bảo Hoàng còn phải đối phó với ngụy Trung Đi theo ngụy Trung chính là đối đầu với Phái Bảo Hoàng vì vậy rất dễ khiến cho trong ngoài lục đục. các binh sĩ đã tham gia chiến tranh. đường phố có vẻ trống vắng. đúng vào lúc Lâm Phạm đến, các binh sĩ chuyển chở người bị thương về. nhìn thấy một con cự làng, mặt lộ vẻ kinh hoàng. các vị không cần sợ hãi, ta đến để tìm đồng môn cố ngạo của ta. các binh sĩ nghe thấy lời của Lâm Phạm mới tha lòng. cố ngạo ở quân danh đã đứng nửa năm, các binh sĩ đều biết đến cái tên này. sau đó nhanh chóng đưa người bị thương đến quân y. lâm phàm nhìn về phía xa phát hiện đậm tĩnh rất lớn sau đó lại nhìn về phía sơn lâm ở hai bên sườn của khe núi có thể cảm nhận được vô số kinh đạo đang va và chạm vào nhau rồi phát nổ cố huynh lâm phàm để xám xám đỡ ở cửa sau đó đi vào thấy ngay cố ngạo đang bận bịu chữa trị vết thương cho bình sĩ đợi hắn ta giúp núp một người rồi mới gọi lâm huynh cố ngạo nhìn thấy lâm phàm lập tức vui mừng trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều lâm phạm nhìn tình hình bên trong bình sĩ bị thương nằm dày đặc tầm trạng chẳng phút chốc có chút không tốt tình hình có vẻ không tốt lắm cố ngạo nói ừ đã liên tiếp mấy ngày rồi vì chiến đấu ở khe núi dễ phòng thủ nhưng do mưa tên nên vẫn có người bị thương những người được đưa đến chủ yếu đều là do bị tên bắn trúng hoài liên thì sao đã giao tranh với người của hội quốc sự ở trong sơn lâm rồi hạc thành có thể thù được hay không đều dựa vào trận chiến này Nếu thực sự không thể thù được Thì xong đời rồi Lâm Phàm kéo Cố Ngạo đến một bên Rốt cuộc bây giờ người muốn thế nào? Cố Ngạo liên nhìn Trường Yên đang bận bịu một bên Lâm Huỳnh Ta muốn đưa sư muội về trước Ở đây giao cho ta là được Ta cảm thấy trận này chưa chắc đã thù được đâu Quần ta chỉ có bốn vạn quần Mà đại càn lại có đến 20 vạn quần Ngữ khí tuy nhẹ Nhưng nét mặt lại rất nghiêm túc Ít vậy sao? Lâm Phạm rất ngạc nhiên, không dám tin Tuy rằng nội bộ đại âm có hơi loạn Nhưng không đến mức chỉ có từng ấy người chứ ừm chủ yếu là do thiếu tiền cho quân lương thảo cũng không đủ Cái gì cũng không đủ Căn bản không có cách nào chống lại được từng ấy Lúc trước Cố Ngạo không biết Nhưng sau nhiều tháng ở trong quân doanh hắn ta đã tìm hiểu mọi chuyện rất kỹ càng Bộ hộ không đưa đủ lương thực Không đưa đủ ngân lượng Vậy thì đánh thế nào Có thể tập hợp được đủ 4.000 tinh anh Đã là việc không hề dễ dàng rồi không nói đến việc này nữa. người quyết định muốn ta đưa sự muội đi trước chứ? Lâm Phàm hỏi. Ừ, um, đây là ý muốn của ta. người biết mà. muội ấy không nghe lời ta. Cố Ngạo rất bất đắc dĩ. Lâm Phàm vỗ vào vai của cố Ngạo, hiểu rõ ý của hắn ta. không phải chính là sợ vợ sao? không có gì đáng xấu hổ. đi vào bên trong rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. những người bị thương đều là những người bình thường, tuy rằng có rèn luyện toàn thể, nhưng so với võ giả vẫn có cách biệt. to bằng trời. trường sư muội đang băng bó cho binh sĩ, ngay cả khi lâm Phạm bớt đề trước mặt nàng ta, nàng ta cũng không hề để ý. trường yên cẩn thận xử lý vết thương của binh sĩ, sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì, đứng dậy chuẩn bị đổi sang binh sĩ khác, lại nhìn thấy lâm sử huynh đứng cạnh nàng ta. lâm huynh, sao rồi? tất cả đều thuận lợi chứ? vẫn tốt, cũng chỉ là vài vết tên bắn, dùng kinh đạo cầm máu rất có hiệu quả. tạm thời vẫn chưa có binh sĩ nào chết trong tay ta. Trên mặt Trường Yên nở một nụ cười Đây là việc mà nàn ta tự hào nhất Lúc này Một số binh sĩ đã được điều dưỡng vài hôm bước đến Các người muốn đi đâu? Trường Yên hỏi Một vị binh sĩ dám về trung niên trả lời Trường cô nương Thường thế của chúng ta đã khỏi rồi Sau vài ngày dưỡng bệnh đã gần hồi phục hoàn toàn Hiện tại quân đội đại càn đang áp chế đường đi ở khe núi Chúng ta nhất định phải đến phòng thủ Nhưng vết thương của các người Không việc gì Chỉ là vài vết thương nhỏ mà thôi Đúng lúc phải nhường chỗ cho các vị huynh đệ đến sau Việc này Trương Yên muốn khuyên bọn họ Tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút Tuy rằng bị trùng tên cũng không phải thương quá lớn Đối với võ giả có kinh đạo hộ thể Thì có thể qua loa Nhưng đối với những binh sĩ này Bọn họ không có kinh đạo Nếu bị thương thì sẽ rất nghiêm trọng Trương Cô Nương Chúng ta đi đến đó trước đây Nếu như ngộ nhỡ không chống đỡ được Các người hãy đi trước Các người đều là đệ tử Sơn Môn người mạn tuyệt học chắc là sẽ không gặp vấn đề gì đâu nói xong câu này nhóm binh sĩ ấy lập tức rời đi lâm phạm nghe lời mà đối phương nói cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm kiểu kẻ yếu thì xông lên mà kẻ mạnh thì lại rút lui không hiểu tại sao hắn bị tình thần này làm cho cảm động lâm huynh sao ngươi lại đến đây trường yên hỏi lâm phạm nhìn sư muội lý do mà hắn chuẩn bị từ trước đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi đầu hắn thản nhiên đáp Biết tiền đại càn tiền quân, ta lo lắng cho các người nên đến xem tình hình. Đà tạ sư huynh quan tâm. Nhưng đúng với lúc bọn họ đang nói chuyện, lại có thêm bình sĩ bị thương được đưa vào. Sư huynh, ta có viết rồi, đợi chút nữa rồi nói chuyện vậy. trương Yên khẩn trương đến xem tình hình của thương binh Lâm phàm lại kéo cố ngạo đến một góc. Cố huynh, việc này đừng nhờ ta nữa, ta không nói ra được. Đừng có hả nữa, dính vào chuyện thế này không dễ rút ra đâu. Nếu như ta nói ra, sử mỗi sẽ coi ta là người như nào? Hơn nữa còn coi người ra sao? Người đã nghe lời mà Lão binh kia nói chưa? Bọn họ tùy không có thực lực, lại vẫn quyết chiến sông lên. Gặp nguy hiểm thì nhường chúng ta bỏ trốn trước. Nghe thì giống như một câu quan tâm lo lắng. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chính là một sự sỉ nhục. Người nghĩ sao? Cố ngạo cúi đâu trầm tư, cảm thấy hắn nói rất có lý. Nhưng hắn ta... lầm phàm vỗ vai hắn ta nói. người và sư muội tiếp tục ở đây chữa trị cho thần bình ta đến bên đó xem lâm huynh ta đi cùng người cố ngạo nói lâm phàm lắc đầu không nói nhiều hắn sợ lời nói ra sẽ khiến cố ngạo bị tổn thương dù sao cố ngạo hiện tại vẫn chưa biết hắn mạnh đến mức nào ta đi giết kẻ địch nếu người đi cùng có thể sẽ bị đánh nổ đầu đây là hai chuyện khác nhau hết tập 38